Chương 15 Yêu tinh rửa hận Sáng sớm hôm sau, trước khi hai đứa kia thức dậy, Harry đã rời khỏi lều đi vô rừng bao quanh tụi đó để tìm một cây cổ thụ già nhất, lắm mẫu cảnh nhất và trông có vẻ kiên cường nhất. Nơi đó dưới bóng mát của cây cổ thụ, nó chôn con mắt của thầy Moody đi mắt điên và đánh dấu nơi chôn bằng cách dùng đũa phép gọt đẽ một cây thập tự giá nhỏ nhỏ bằng cành cây. Chẳng nhiều nhận gì. Nhưng Harry nghĩ thầy mắt điên thích con mắt được đối xử như vậy hơn là bị gắn lên cánh cửa của mụ Dolores Umbridge và sau đó nó trở về lều để đợi hai đứa kia thức dậy và bàn bạc coi việc sắp tới phải làm gì. Harry và Hermione đều cảm thấy tốt nhất là đừng ở đâu quá lâu và Ron đồng ý với điều kiện duy nhất là chỗ kế tiếp mà tụi nó dọn tới hãy gần chỗ có bánh mì kẹp thịt. Vì vậy, Hermione dạy những bùa chú mà cô nàng đã ếm quanh khoảng, khoảng đất trống trong khi Harry và ron xóa hết tất cả những dấu vết và lỗ đóng cọc trên mặt đất những thứ có thể cho thấy tụi nó đã cắm trại ở đó sau đó tụi nó độn thổ đến một vùng ngoại ô của một thị trấn nhỏ khi mấy đứa đã dựng lều xong trong một chỗ tạm trú giữa một khu rừng trồng toàn cây tạp rồi bao bọc căn lều bằng những bùa chú bảo vệ mới ếm Harry bàn phiêu lưu ra ngoài giữa tấm áo khoác tàng hình để kiếm chất bồi dưỡng Tuy nhiên, chuyện này không suôn sẻ như dự định, nó chưa kịp vô tới phố thì một cơn giá bút bất thường, rồi một màn sương mù ập xuống và bầu trời đột ngột tối sầm khiến nó đông cứng ngay tại chỗ. Nhưng bồ có thể gọi lên một thần hộ mạnh được sáng kia mà. Ron cự nữ khi thấy Harry trở về lều với hai bàn tay không, thở hết nổi và miệng thều thào hai tiếng duy nhất. Giám ngục. Mình, mình không gọi lên được. Nó thở hổn hển, tay ấn chặt bê sườn để làm dịu cơn đau. Không hiện ra. Nét mặt kinh hoàng và thất vọng của hai đứa bạn khiến harry cảm thấy xấu hổ. Thật là một việc tựa như ác mộng. Nhìn thấy bọn giám ngục lướt ra từ màn sương mù xa xa và nhận ra trong cái lạnh tê liệt làm nghẹt buồn phổi cùng một tiếng thét từ xa ứ hết hai tay rằng nó đã chẳng làm gì được để tự bảo vệ mình. Harry đã phải dùng tất cả những sức mạnh của ý chí để tự nhổ bật mình ra khỏi chỗ đó và bỏ chạy. Để mặc cho bọn giám ngục không có mắt, lướt giữa đám dân mất gồ. Có lẽ không nhìn thấy chúng, nhưng chắc chắn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng mà chúng đã gieo rắc nơi nào chúng đi qua. Vậy là tụi mình vẫn không có gì ăn. Im đi, Ron! Hermione gắt. Harry, có chuyện gì vậy? Theo bồ thì tại sao bồ không thể gọi được thần hộ mệnh của bồ? Ngày hôm qua bồ làm xuất sắc cơ mà. Mình không biết. Nó ngồi thục xuống một trong mấy cái ghế bảnh cũ của ông Perkin. Bây giờ lại càng cảm thấy nhục nhã hơn. Nó sợ là có cái gì đó trục chặt trong người nó. Ngày hôm qua dường như là cách đây đã lâu lắm rồi. Hôm nay có lẽ nó đã trở lại tuổi 13 một lần nữa. Trở thành đứa trẻ duy nhất, gục ngã trên chuyến xe nửa tốc hành hot work. Ronda cái chân ghế một cái. Sao? Nó hầm hè với Hermione. Tôi đang đói chết được. Từ khi tôi chạy máu gần chết, tôi chỉ được ăn có mỗi cái nấm. Vậy thì mày tự đi mà đánh nhau với bọn giám ngục ấy. Harry sừng sổ nói. Tao đi ngay, nhưng mày không thấy tay tao vẫn đang còn đeo băng sao? Càng tiện chứ sao? Mày nói vậy nghĩa là... Dĩ nhiên rồi, Hermione la lên, vỗ một bàn tay lên trán, khiến cho cả hai đứa kia nín thinh. Harry, đưa mình cái mặt dây chuyền, đưa đây. Cô bé sốt ruột, búng tay tanh tách về phía Harry, khi nó không phản ứng. Cái trường sinh linh giá, Harry, bù đang đeo nó. Cô bé đưa cả hai tay ra, bà Harry cởi sợi dây chuyền vòng qua đầu, ngay khi cái mặt dây chuyền không còn tiếp xúc với da nó. Harry cảm thấy thẳng thơi và nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, nãy giờ nó thậm chí không nhận ra mình bị ướt hoặc có một khối nặng đang đè lên bao tử, chỉ đến khi cả hai cảm giác đó được kết đi. Khá hơn không? Hermione hỏi. Ờ, khỏe hẳn ra. Harry à, Hermione nói, gom xuống trước mặt Harry và dùng cái giọng mà Harry tưởng như đang nói với người mắc bệnh trầm kha. Bồ có nghĩ là bồ bị ám không? Cái gì? Không đâu. Harry nói vẻ chống chế. Mình nhớ được mọi việc mình làm trong lúc vẫn đeo nó mà. Nếu bị ám thì mình đã không biết được mình đang làm chuyện gì đúng không nào? Ginny nói với mình là có những lúc nó không nhớ được gì hết. Chà, Hermione nói, ngó xuống cái mặt dây chuyền nặng nặng. Thôi được, có lẽ tụi mình không nên đeo nó, tụi mình cứ để nó trong lều Tụi mình không thể để cái trường sinh linh gia đó nằm lung tung. Harry kiên quyết nói, nếu tụi mình là mất nó, nếu nó bị đánh cắp. Ờ, thì thôi, được rồi. Hermione nói là cô bé đeo sợi dây chuyền lên cổ mình, rồi nhét nó vô trong ngực áo sơ mi mất dạng. Nhưng tụi mình sẽ thay viên nhau đeo nó, để không ai giữ nó quá lâu. Hay, Ron nói giọng cáu kịnh, bây giờ vụ đó giải quyết xong rồi. Làm ơn giải quyết tới vụ ăn uống Được Nhưng tụi mình sẽ đi chỗ khác kiếm đồ ăn Hermione vừa nói vừa liếc nửa cái qua Harry Chẳng có lý gì ở hoài cái chỗ Mà mình biết là bọn giám ngục đang vờn quanh Cuối cùng tụi nó hạ trại nghỉ đêm Ở một cánh đồng mênh mông Thuộc về một trang trại hẻo lánh Và xoay sở kiếm được trứng và bánh mì Từ trang trại đó Đâu phải ăn cắp ha Hermione băn khoăn hỏi khi tụi nó ăn ngấu nghiến món trứng chiên và bánh mì nướng. Mình có để lại tiền trong chuồng gà thì đâu có phải là ăn cắt ha? Hai má phòng đồ ăn, Ron đảo tròn con mắt nói, Hermione, bố lo lắng nhiều quá, thư giãn nào? Và thiệt tình thì dễ thư giãn hơn hẳn khi đã được ăn no thoải mái. Vụ cay vá về bọn giám ngục bị quyên tuốt trong tiếng cười giòn đêm đó, và Harry cảm thấy phấn khởi, thậm chí tràn trề hy vọng khi nó no lãnh phiên đầu tiên trong ba phiên gác đêm. Đây là lần đầu tiên tụi nó đụng đầu cái thực tế là có thực mới vượt được đạo. Bụng no thì tinh thần tốt, bụng trống thì xanh cãi cọ và rầu rỉ. Harry là đứa ít ngạc nhiên nhất về chuyện này bởi vì nó đã từng trải qua nhiều thời kỳ gần chết đói ở nhà của dì dưỡng đất ly. Hermione cầm cự tương đối tốt qua mấy đêm mà tụi nó chẳng vơ vét được gì ngoài dâu dại và bánh mốc. Tánh khí của cô nàng có lẽ hơi nóng nảy hơn bình thường một tí và sự chịu đựng có phần khắc khổ. Nhưng Ron, từ trước đến nay đã quen ăn ba bữa ngon lành mỗi ngày, hoặc do má nấu, hoặc do các gia tinh trong trường hot work phục vụ. Nên khi bị cơn đói hoành hành, thì đâm ra cáu kịnh, không còn biết điều nữa. Nhằm lúc tới phiên phải đeo các trường sinh linh giá mà lại thiếu ăn, thì nó khó chịu hết chỗ nói. Đi đâu tiếp? là điệp khúc truyền miên của nó. Dường như nó chẳng tự có sáng kiến gì cả, chỉ trông cậy vào Harry và Hermione đề ra những kế hoạch. Trong khi nó thì ngồi nghiền ngẫm về nỗi thiếu đói, vì vậy Harry và Hermione cứ phải bỏ ra hàng tiếng đồng hồ vô ích, tìm cách quyết định đi đâu, để có thể tìm ra những trường sinh linh gia khác. Những cuộc chuyện trò của tụi nó càng lúc càng trở nên lại nhại vì chẳng có thêm được thông tin gì mới. Vì cụ Dumbledore đã từng nói với Harry là cụ tin Voldemort đã giấu những trường sinh linh giá ở những nơi quan trọng đối với hắn. Nên tụi nó cứ lẩm nhẩm tới lẩm nhẩm lui, kiểu như đọc kinh cầu nguyện, những địa điểm mà tụi nó biết Voldemort đã từng sống hay từng thăm viếng. Cô nhi viện nơi hắn đã chào đời và được nuôi lớn, trường Hogwarts, nơi hắn được học hành, tiệm Bogin và Bert, nơi hắn từng làm việc sau khi ra trường, kế đến là Albania. Nơi hắn lưu vong nhiều năm Những nơi này tạo thành cơ sở Cho sự chi đoán của tụi nó Ừ Tụi mình đi Albania đi Chỉ cần một buổi trưa là đủ Để sụp xạo hết cả cái nước này Ron nói giọng chua chát Không thể có cái gì ở đó Hắn đã tạo xong 5 cái trường sinh linh giá Trước khi hắn lánh ra nước ngoài Và thầy đấm bờ đo thì chắc chắn còn rắn là cái thứ 6 Hermione nói Tụi mình biết con rắn đâu có ở Albania Nó thường ở bên Von Mình đã biểu bồ là đừng có nói cái tên đó mà Được Con rắn thường ở bên kẹ mà ai cũng biết là ai đấy Vừa lòng chưa? Chưa hoàn toàn Mình không thấy được hắn có dấu gì Ở cái tiệm Borgin và Bert Harry nói Nó đã đưa ra ý kiến này nhiều lần trước đó Nhưng nay lặp lại Chỉ để phá vỡ sự im lặng khó chịu Mấy ông Bogin và Bert Là chuyên viên về khí cụ hắc ám Họ sẽ nhận ra một trường sinh linh giá Ngay lập tức Ron ngắt dài kiểu châm chọc Ráng nhịn cơn sùng bố muốn chọi Cái gì đó vào Ron Harry cứ bàn tới Mình còn đoán là hắn có thể giấu cái gì đó Ở trường hot Hermione thở dài Nhưng Harry ơi Nếu có thì thầy đâm bờ đo đã tìm ra nó rồi Harry lặp lại cái ly lẽ mà nó cứ đưa ra hoài, để bênh vật giả thuyết này. Thầy Dumbledore nói trước mặt mình là thầy không bao giờ cho là thầy biết hết mọi bí mật của trường Hogwarts. Mình cam đoan với Mabel, nếu có một chỗ nào mà von... Ôi! Ừ, thì kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Harry quát lên, tức quá sức chịu đựng. Nếu có một nơi thực sự quan trọng đối với kẻ mà ai cũng biết là ai đó, thì nơi ấy chính là trường Hogwarts. Ôi, thôi đi. Ron dĩu cợt. Trường của hắn ấy ạ? Ừ, trường của hắn. Đó là mái nhà thực sự đầu tiên của hắn, nơi hắn là kẻ đặc biệt. Điều đó là tất cả đối với hắn, và ngay cả sau khi hắn rời. Có phải tụi mình đang nói về kẻ mà ai cũng biết là ai đó không? Hay là về bồ? Ron hỏi rằng, Nó đang giật giật cái sợi dây có cái mặt dây chuyển đeo quanh cổ. Harry thoáng nổi cơn điên, muốn chụp lấy sợi dây và bóc cổ Ron cho rồi. bố từng nói với tụi này, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, đã xin thầy Dumbledore một công việc sau khi ra trường. Hermione nói, đúng vậy. Harry nói, và thầy Dumbledore cho là hắn chỉ muốn trở lại để thử tìm cái gì đó, có thể là vật dụng của một người sáng lập khác của trường. Để biến nó thành một cái trường sinh minh giá nữa Ừ Harry nói Nhưng hắn đâu có được nhận về trường đúng không Hermione nói Vậy là hắn đâu có cơ hội nào Để tìm ra một vật dụng Của người sáng lập ở đó Rồi giấu nó trong trường Vậy thì thôi Harry nói đối lý Bỏ qua trường Hogwarts Không còn chỉ dẫn nào khác Tụi nó đi London Và trốn dưới tấm áo khoác tàng hình Tụi nó đi tìm cô nhi viện nơi mà Voldemort đã được nuôi dưỡng. Hermione lẹn vô một thư viện và phát hiện qua hồ sơ lưu của họ là cô nhi viện đã bị phá hủy từ nhiều năm trước. Tụi nó tới thăm địa điểm đấy thì thấy có một tòa cao ốc văn phòng. Tụi mình có nên thử đào xuống nền không? Hermione đề nghị không được sốt sáng cho lắm. Hắn không thể giấu một cái trường sinh linh giá ở đây. Harry nói ta biết ngay từ đầu, cô nhi viện là nơi mà Voldemort đã rắp tâm trốn đi, hắn sẽ chẳng đời nào giống một phần linh hồn hắn ở đó. Thầy Dumbledore đã chỉ cho Harry thấy Voldemort ưng tìm sự cao sang hay huyền bí cho nơi cất giấu linh hồn hắn. Cái xó âm u này của London khác biệt quá sức tưởng tượng khi so với trường Hogwarts, bộ pháp thuật hay một tòa nhà cỡ nhà băng phù thủy God với cửa thép vàng và sàn cẩm thạch. Ngay cả khi không có ý tưởng mới nào, tụi nó vẫn tiếp tục đi khắp đất nước, mỗi đêm cắm lều ở một nơi khác nhau vì lý do an ninh. Mỗi sáng tụi nó đều kiểm tra cho chắc là đã xóa hết mọi dấu vết về sự hiện diện của tụi nó, rồi lên đường tìm một nơi vắng vẻ hẻo lánh khác, độn thổ qua những cánh rừng, những khe vực tăm tối giữa các vách đá, những cánh đồng hoang tím ngắt, những sườn núi mọc đầy hoa kim tước, và có lần độn thổ cả vào một cái vịnh đầy sỏi được che chắn tốt. Cứ cỡ 12 tiếng đồng hồ là tụi nó lại truyền tay nhau các trường sinh linh giá. Như thể đang chơi trò, truyền truyền chúng chịu. Chậm thật chậm, lòng lo sợ bản nhạc sẽ dừng lại. Vì phần thưởng sẽ là 12 tiếng đồng hồ càng lúc càng lo âu và sợ hãi. Cái thẹo của Harry vẫn nhức nhối. Nó để ý thấy cơn đau xảy ra thường nhất khi nó đeo các trường sinh linh giá. Đôi khi không làm sao kỳ mình được. Nó phản ứng lại với cơn đau. Cái gì vậy? Bồ thấy cái gì vậy? Ron gặng hỏi mỗi khi nhận thấy Harry nhanh nhó. Một gương mặt. Harry thì thầm. Lần nào cũng vậy. Cùng một gương mặt. Tên trộm đã trộm đồ của Yegorovic. Và Ron quay mặt đi. Chẳng cần mất công dấu giếm nỗi thất vọng. Harry biết Ron đang hy vọng. Có thể biết tin tức gì về gia đình mình hay về những hội viên khác trong hội Phượng Hoàng. Nhưng xét cho cùng, nó, Harry đây, đâu phải là một cái ăn ten truyền hình. Nó chỉ có thể thấy mà cái Voldemort đang nghĩ vào lúc đó, chứ không thể vặn qua đài khác theo ý thích. Có vẻ như Voldemort đang liên tục chăm chú vào gã thanh niên, không rõ là ai, có gương mặt hí hững, mà tên họ và nơi ở Harry chắc chắn là Voldemort cũng chẳng biết rành hơn nó. Mỗi khi cái thẹo của Harry tiếp tục rác bỏng, và gã trai tóc vàng vui nhộn cứ lượn lờ trêu ngươi trong ký ức nó. Trường sinh linh giá, Harry đã biết cách đè nén mọi dấu hiệu đau đớn hay khó chịu, bởi vì hai đứa kia chẳng bày tỏ chút cảm thông nào, ngoài sự mất kiên nhẫn, khi nghe nhắc đến tên trộm. Harry hoàn toàn không thể trách tụi nó, khi mà tụi nó không còn hy vọng vào một hướng dẫn nào về những trường sinh linh giá. Khi ngày kéo dài lê thê như cả tuần, Harry bắt đầu nghi Ron và Hermione có những cuộc chuyện trò sau lưng nó và về nó. Nhiều lần, hai đứa cùng đột ngột dừng nói khi Harry bước vô lều. Và đã hai lần nó tình cờ bắt gặp, hai đứa rù rì bí mật ở xa, đầu kề nhau và nói rất nhanh. Hai lần thì cả hai lần, tụi nó đều nín khe khi nhận thấy Harry đi tới gần và vội vàng làm bộ lượm củi hay lấy nước. Harry không thể không tự hỏi. Cả chăng hai đứa kia đồng ý tham gia vào cuộc hành trình mà giờ đây có vẻ là một chuyến đi lang thang vô nghĩa, chẳng qua vì tụi nó tưởng Harry có một kế hoạch bí mật gì đó, mà đến đúng lúc thì tụi nó sẽ được biết. Ron không cần cố gắng giấu giếm tâm trạng quạo quọ, và Harry lo lắng rằng Hermione cũng thất vọng vì sự lãnh đạo kém cỏi của nó. Trong nỗi tuyệt vọng, nó cố gắng nghĩ đến những địa điểm cất dấu trường sinh linh giá xa hơn. Nhưng duy nhất, Có một nơi cứ nảy ra trong đầu nó là trường hót Và vì cả hai đứa còn lại đều không nghĩ nơi đó có hứa hẹn gì cả. Nó đành thôi không nghĩ đến nơi trốn đó nữa. Tụi nó di chuyển cùng với mùa thu, cuốn qua những miền quê. Lúc này cả bọn đang cắm lều trên thảm lá rụng. Sương mù tự nhiên hòa với sương mù do bọn giám ngục tỏa ra. Gió và mưa, cộng thêm vô số những khó khăn của tụi nó. Việc Hermione càng ngày càng giỏi nhận dạng nấm ăn được cũng không bù đắp nổi sự cô lập truyền miên của tụi nó sự thiếu vắng người chung quanh sự mù tịt của tụi nó về những diễn biến của cuộc chiến chống lại Voldemort Một buổi tối, khi cả đám đang ngồi trong lều bên bờ một con sông xứ quay Ron nói Má mình có thể làm phép ra đồ ăn từ không khí Nó rầu rĩ chọc chọc miếng cá xám đã cháy thành than trong giữa đồ ăn của nó Harry tự động liếc nhìn cổ Ron, và đúng như mong đợi, nó thấy lấp lánh sợi dây truyền vàng của cái thường sinh linh giá. Harry tìm cách dập xuống cơn sôi gan muốn chửi vào mặt Ron. Nó biết thái độ của Ron sẽ tiến bộ hơn một tí, khi nào được cởi cái mặt dây chuyền kia ra. Má bồ không thể tạo ra đồ ăn từ không khí được. Hermione nói, không ai có thể làm được. Đồ ăn đứng đầu các danh sách năm ngoại lệ chủ yếu theo luật biến hóa căn bản của Ram. Ôi, nói tiếng Anh dùm được không? Ron vừa nói vừa cậy một cái xương cá kẹt trong cái răng. Không thể nào từ không khí mà tạo ra đồ ăn ngon được. Mình có thể gọi đồ ăn đến nếu mình biết nó ở đâu. Mình có thể biến đổi nó gia tăng khối lượng nếu mình đã có sẵn. Khỏi, đừng mất công gia tăng thêm món này, dỡ phát ói. Ron nói. Harry bắt con cá. Và tôi đã cố hết sức mình để chế biến nó. Tôi nhận thấy tôi rút cuộc là người nấu nướng vì tôi là con gái, chắc vậy. Không, đúng ra vì cô được coi là người giỏi pháp thuật nhất. Ron phản pháo. Hermione nhảy dựng lên và mấy miếng vây cá cháy của cô nàng rơi khỏi đĩa rớt xuống sàn. Bồ có thể nấu ăn ngày mai, Ron à. Bồ có thể tìm nguyên liệu rồi phù phép chúng thành ra cái gì đó xứng đáng để mà ăn. Và tôi sẽ ngồi đây và vênh mặt lên, than vãn, và bồ sẽ thấy là bồ... Bộ... Im lặng. Harry nói, đứng bật dậy, dơ cả hai tay lên. Im lặng ngay. Hermione tỏ ra bị tổn thương ghê gớm. Làm sao bồ lại có thể bênh nó? Có mấy khi nó nấu nướng gì? Hermione im coi. Mình đang nghe có tiếng ai đó. Nó chăm chú lắng nghe. Hai tay vẫn còn dơ lên. Ra dấu khuyên tụi nó đừng nói chuyện. Thế rồi vọng từ bên kia dòng sông tăm tối đang cuồn cuộn chảy bên cạnh tụi nó. Nó lại nghe những tiếng nói. Nó ngoái lại nhìn cái kiếng mách lẹo. Cái kiếng chẳng hề nhúc nhích. Bồ đã ếm bùa ủ tai quanh tụi mình rồi chứ. Nó thì thầm với Hermione. Mình đã làm mọi thứ. Cô nàng thì thầm trả lời. Bùa ủ tai, đuổi mất gồ và các bùa tan ảo tưởng, tất cả. Họ không thể nghe hay thấy tụi mình, cho dù họ là ai. Tiếng lê lết nặng nề và tiếng cào sột soạt, cộng thêm tiếng sỏi đá và cành cây bị dời chỗ, cho tụi nó biết là có nhiều người đang trèo xuống cái sườn dốc thẳng đứng mọc đầy cây to, đổ xuống bờ sông hẹp, chỗ tụi nó đang cắm lều. Tụi nó rút cây đũa phép ra, chờ đợi. Trong bóng tối gần như tuyệt đối. Vùa phép tụi nó ếm chung quanh ắt là đủ hiệu lực để bảo vệ tụi nó khỏi sự chú ý của dân mất gồ và những phù thủy cùng pháp sư thông thường. Nhưng nếu đó là bọn tử thần thực tự, thì có lẽ sự phòng thủ của tụi nó sắp được pháp thuật thắc ám thử thách lần đầu tiên. Tiếng nói nghe lớn hơn, nhưng không thể hiểu được, khi nhóm người đầu tiên đến được bờ sông, Harry ước chừng chủ nhân của những tiếng nói đó còn cách tụi nó khoảng 6 thước, nhưng dòng sông chạy như thác độ ầm ầm khiến tụi nó không thể chắc được. Hermione vớ lấy cái túi hộp cường và bắt đầu lục lọi. Một lát sau, cô bé kéo ra ba cái bành trứng nhĩ và liện cho Ron cùng Harry mỗi đứa một cái. Hai đứa này vội vàng nhét mấy sợi dây màu thịt tươi vào lỗ tai và thòng đầu dây kia ra khỏi cửa lều. Chỉ vài giây sau, Harry nghe một giọng đàn ông mệt mỏi. Chắc phải có vài con cá hồi ở đây, hay ông cho là chưa tới mùa cá. Cá hồi lại đây. Nhiều tiếng nước bánh tung tóe vang lên, rồi tiếng cá quẫy đạp trong tay người, ai đó lào bầu thánh phục. Harry ép cái bàn trứng nhĩ sâu hơn vô lỗ tai, nó có thể phân biệt được thêm nhiều tiếng nói khác, ngoài tiếng rào rạt của dòng sông. Nhưng bọn đó không nói tiếng Anh, hay bất cứ tiếng nào mà nó từng nghe, giọng thô tục, không êm tai, chỉ là một chuỗi rộn rã phát ra từ ít hầu, và dường như có tới hai kẻ nói. Một kẻ nói giọng hơi thấp, chậm hơn kẻ kia. Một đống lửa bừng sáng lên bên kia vách lều. Những cây bóng to lù lù qua lại giữa ngọn lửa vào căn lều. Mùi cá hồi nướng thơm phương phức bay về phía tụi nó đầy khiêu khích. Kế đến là tiếng lanh canh của dao nĩa chạm vào chén, và người đầu tiên lại nói. Đây, Riff Hook, Gornus. Yêu tinh. Hermione thì thầm với Harry, nó gật đầu. Cảm ơn, hai con yêu tinh giờ cùng nói bằng tiếng Anh. Vậy là ba vị đã chạy trốn được bao lâu rồi? Một giọng nói mới nghe êm ái dễ chịu gất lên. Harry nghe quen quen một cách mơ hồ. Nó hình dung người nói là một ông bụng tròn có gương mặt vui tươi. Sáu tuần hay bảy tuần tôi quên rồi. Giọng của người đàn ông mệt mỏi. Gặp Rip hút trong 2-3 ngày đầu và không lâu sau thì hợp sức với Gormert. Có chút bầu bạn cũng hay. Họ ngừng nói một lát, trong lúc dao quèn quẹt vết đĩa và những cái ca thiết được bưng lên rồi đặt xuống trở lại trên nền đất. Tại sao ông lại phải bỏ đi vậy ông Tết? Người đàn ông nói tiếp. Họ tới bắt tôi. Giọng êm ái của ông Tết trả lời. Và Harry bỗng nhận ra ông ấy là ai? Cha của cô Tom. Nghe nói bọn tử thân thực tử ở trong vùng này hồi tuần rồi. Và tôi quyết định là nên tránh mặt thì hơn. Vì những nguyên tắc đạo đức, tôi đã từ chối đăng ký phụ thủy gốc mất gồ. Vậy thôi, cho nên tôi biết chỉ là vấn đề thời gian. Trước sau gì rồi cuối cùng tôi cũng phải bỏ đi. Vợ tôi sẽ không sao, bà ấy thuần chủng, Và rồi tôi gặp cháu Dean ở đây, để coi. Cách nay vài ngày hả cháu? Dạ, một giọng khác đáp, và Harry, Ron cùng Hermione trợn mắt nhìn nhau, im lặng. Nhưng quính cả lên thì hồi hộp, tụi nó chắc chắn đã nhận ra giọng của Dean Thomas, thằng bạn học của nhà Riffindoor. Phù thủy gốc mất gồ hả? Người đầu tiên hỏi. Không rõ, Dean nói. Ba cháu bỏ mẹ cháu từ hồi cháu còn nhỏ xíu, dù sao thì cháu cũng chẳng có bằng chứng ông ấy là phù thủy. Lặng yên một lúc, chỉ còn vang lên tiếng nhai nhóp nhép, sau đó ông Tết lại nói. Tôi phải nói, ông Đích à tôi ngạc nhiên khi gặp ông đấy, vui mừng nhưng ngạc nhiên, nghe đồn ông bị bắt rồi. Đúng là tôi đã bị bắt, ông Đích nói. Tôi bị giải đi được nửa đường đến nhà ngục Azkaban, thì đánh trả tháo thân, đánh choáng tên Dalit và chôm cây trội của hắn, dễ hơn mình tưởng. Tôi cho là bây giờ hắn cũng chưa tỉnh ra, hình như bị ếm bùa lú lẫn. Nếu vậy thì tôi muốn bắt tay ông bà vù thủy nào đã làm việc đó, có lẽ đã cứu mạng tôi. Lại một khoảng lặng trong lúc ngọn lửa reo tí tách và dòng sông rào rạt chạy. Rồi ông Tết nói, còn hai anh kia vì cớ gì mà buôn tậu? Tôi, ơ, có cảm tưởng yêu tình nói chung là ủng hộ kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Ông có ấn tượng sai lầm rồi, còn yêu tinh có giọng cao nói, chúng tôi không theo phe nào cả, đây là chiến tranh phù thủy. Vậy thì sao anh lại chạy trốn? Tôi cho rằng thế là khôn ngoan. Còn yêu tinh có giọng trầm hơn nói, vì đã từ chối điều mà chúng tôi coi là một đòi hỏi láo sược, tôi có thể thấy sự an toàn của cá nhân mình bị lâm nguy. Họ đã yêu cầu anh làm gì? Ông Tết hỏi. Những nhiệm vụ không thích hợp với đạo đức của chủng tộc chúng tôi, con yêu tinh trả lời. Khi nói vậy, giọng y khô khốc hơn và ít tính người hơn. Tôi không phải là một gia tinh. Còn anh thì sao? Anh Tripp hút. Lý do tương tự, con yêu tinh có giọng cao nói. Ringgott không còn giữ quyền kiểm soát hoàn toàn của chủng tộc chúng tôi. Tôi không công nhận ông chủ phù thủy nào cả. Y lậm bậm nói thêm gì đó bằng kiểu nói trịnh trọng và màu mè. Và gom mớt phá ra cười. Chuyện tếu gì vậy? Din hỏi. Anh ta nói, ông Đích trả lời. Có những điều cả phù thủy cũng không nhận ra. Im lặng một lát. Cháu chẳng hiểu gì cả. Din nói. Trước khi bỏ đi, tôi đã làm một cuộc phục thù nhỏ nhỏ. Riếp nói bằng tiếng Anh. Hảo Hán à, tôi phải gọi là Hảo Tinh mới phải. Ông Tết vội vàng nói chữa lại, bộ anh tìm cách nhốt được tên tử thần thực tử nào vô một trong những cái hầm cổ lỗ sĩ cực kỳ an toàn rồi à. Nếu tôi có nhốt thì thanh gươm cũng không thể giúp hắn thoát ra. Rip hút trả lời. Gò mớt lại cười phá lên ngay và cả ông Đích cũng khụt khịt cười khan một tiếng. Ở đây vẫn có cái gì đó, cháu Dean và tôi không hiểu lắm. Ông Ted nói. Severus nếp cũng vậy, mặc dù hắn không biết vậy. Crip nói, cả hai con yêu tinh lại rống lên cười đầy ác ý. Bên trong lều, Harry thở gấp vì hồi hộp. Nó và Hermione trợn mắt nhìn nhau, rồi ráng hết sức lắng nghe. Ông chưa nghe gì về vụ đó hả, ông Ted? Ông Dick nói. Vụ mấy đứa nhỏ tính ăn cắp thành gươm ra khỏi văn phòng của lão Snape ở trường Hogwarts đấy. Dường như có một dòng điện chạy khắp người Harry Giật tưng tưng mọi dây thần kinh của nó Trong lúc nó đứng sừng sững như trời trồng Chưa nghe gì hết Ông Ted nói Đâu có đăng trên tờ tiên tri hả Đời nào Ông Dick cười như nắc nẻ Riff đây kể cho tôi nghe Anh ta nghe cậu Bill Whitley kể lại Biểu làm việc cho nhà băng Gringotts và có cô em gái út là một trong mấy đứa nhỏ đã tính ăn cắp thanh gươm đó. Harry liếc qua Hermione và Ron, cả hai đang nắm chặt cái bàn trướng nhĩ như bám vào dây an toàn. Cô bé và hai người bạn vô trong văn phòng của lão Snape và đập bể một cái chân đế thủy tinh, có vẻ là nơi lão ta cất giữ thanh gươm. Lão Snape bắt được tụi nó khi tụi nó đang lén đem thanh gươm xuống cầu thang. Ôi, phước đức cho mấy đứa nhỏ. Ông Ted nói, Tụi nó nghĩ sao chứ? Bộ tụi nó có thể dùng thanh gươm mà diệt trừ kẻ mà ai cũng biết là ai đó hả? Hay diệt trừ chính lão Snape? Ôi, bất kể tụi nó nghĩ tụi nó sẽ làm gì với thanh gươm đó, thì lão Snape vẫn cho là để thanh gươm ở chỗ cũ thì không an toàn. Ông Dick nói, Hai ngày sau, khi hắn đã được kẻ mà ai cũng biết là ai đó bảo vậy, tôi đoán thế. Hắn bèn đem nó đi London để gửi trong nhà băng Greencoat. Cả hai con yêu tinh lại phá ra cười nữa. Tôi vẫn chưa hiểu được chuyện này khôi hài ở chỗ nào, ông Ted nói. Đồ giả, Rip Huck nói thay thế. Thanh gươm của Riffindoor hả? Ừ, đúng vậy, chỉ là đồ nhái. Đúng là một đồ nhái cử khôi, nhưng cái đồ đó là hàng chế tạo bởi phù thủy. Thành gươm nguyên thủy được yêu tinh làm ra cách đây hàng trăm năm và mang những đặc tính mà chỉ khí cụ do yêu tinh chế tạo mới có. Thành gươm thật của Gryffindor nằm ở đâu chứ chắc chắn không nằm trong hàm an toàn của nhà băng Gringot. À thì ra vậy, ông Ted nói, bà tôi đoán là anh chẳng hơi đâu mà nói cho tên tử thần thực tử ấy biết sự thật. Tôi thấy chẳng có lý do gì phải khiến họ bận tâm vì thông tin đó. Gryphook ngạo nghễ. Và giờ đây, ông Ted và Dean cùng cười rộ lên với gom và ông Dick. Bên trong lều, Harry nhắm mắt lại, cầu mong ai đó hỏi cái câu mà nó cần được trả lời. Và sau một phút, dường như dài bằng 10 phút, Dean góp chuyện. Harry thoát ruột nhớ ra anh chàng này cũng là bồ cũ của Ginny. Chuyện gì xảy ra cho Ginny và mấy đứa kia? Mấy đứa tính đánh cắp thành gương ấy. À, tụi nó bị trừng phạt một cách tàn bạo. Griphook nói dựng dưng Nhưng tụi nó không sao chứ Ông Ted hỏi ngay Ý tôi là Gia đình Whitley đâu cần có thêm đứa con nào Bị thương tật phải không Tụi nó bị thương không trầm trọng lắm Theo như tôi biết Griphook nói May cho tụi nó Ông Ted nói Với thành tích trong quá khứ của Snape Tôi cho ra tụi nó còn sống là đáng mừng rồi Vậy là ông tin câu chuyện đó hả ông Test? Ông Dick nói, ông tin Snape giết cụ đấm bờ đao hả? Dĩ nhiên là tôi tin. Ông Test nói, ông sẽ không ngồi đó mà nói với tôi là ông nghĩ Potter có dính dáng vô chuyện đó đấy chứ. Những ngày này khó mà biết được nên tin những cái gì. Ông Dick lẩm bẩm. Cháu biết Harry Potter, Dean nói, và cháu đoán nó là kẻ đó thật. Kẻ được chọn hay kẻ gì gì đó tùy các bác gọi. Ừ, có rất nhiều người muốn tin nó là kẻ đó cháu à. Ông Đích nói, kể cả tôi, nhưng bây giờ nó ở đâu? Đào tẩu rồi, bề ngoài có vẻ vậy. Mấy người nghĩ coi, nếu nó biết điều gì đó mà chúng ta không biết, hay có tài năng gì đặc biệt, đánh được tên kia, thì nó nên công khai chiến đấu, tập hợp lực lượng kháng chiến đi chứ, thay vì trốn chui trốn nhủi. Và quý vị có biết tờ tiên tri đã đưa ra khá nhiều chứng cứ chống lại nó. Tờ tiên tri hả? Ông Tết diễu cợt. Ông đáng bị sọ mũi nếu ông vẫn còn đọc đồ rác rưỡi đó ông Đích à. Ông muốn sự thật thì cứ thử đọc tờ kẻ lý sự. Đột nhiên nổ ra một tràng những tiếng nghẹn họng, tiếng khạc nhổ, rồi thêm vào đất nhiều tiếng thụi, bịch bịch. Căn cứ vào âm thanh thì ông Đích đã nuốt phải một cái xương cá cuối cùng thì ông phun ra phèo phèo, kẻ lý sự hả? cái đồ dễ rách khủng điên của tay xeno lóc hả? dạo này tờ báo không đến nỗi khủng lắm đâu, ông Ted nói. ông nên đọc qua một cái. ông xeno in tất cả những thứ mà tờ tiên tri bỏ qua. trong số báo mới nhất không còn đá động gì tới mấy con khụt thịt sừng nát nữa. để coi, tôi không biết chúng sẽ để cho ông yên được bao lâu nữa, nhưng ông xeno vẫn nói trên đầu mỗi số, rằng bất cứ phù thủy nào chống lại kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, nên coi việc giúp đỡ Harry Potter là ưu tiên số một. Còi bộ khó mà giúp một thằng nhóc đã biến khỏi mặt đất. Ông Dick nói, Nghe đây, nội cái chuyện cậu ta không để cho chúng bắt được, cũng đáng kể là thành tích vĩ đại rồi. Ông tết nói, Tôi vui vẻ làm theo mách bảo của cậu ấy đấy, đó là điều mà chúng ta đang làm ở đây. Giữ cho được tự do đúng chưa nào Ừ ha Anh có lý chỗ đó Ông Đích nặng nhọc nói Với toàn thể nhân viên bộ Và cả bầy chỉ điểm của chúng đang lùng kiếm nó Tôi e là lúc này nó đã bị bắt Nhĩ coi Biết đâu họ đã chẳng bắt được nó Và giết nó đi rồi mà không cần công bố Ôi ông đừng nói vậy chứ ông Đích Ông Tết cằn nhằn Tiếng trò chuyện tạm ngưng một lúc lâu Chỉ còn vang lên tiếng giao nĩa khua lách cách. Khi lại tiếp tục câu chuyện, thì họ chỉ bàn về việc nên ngủ cạnh bờ sông hay lùi lên trên triển dốc có rừng cây. Sau khi quyết định là cây sẽ che chở tốt hơn, họ dập lửa, rồi trèo lên dốc. Tiếng nói của họ xa dần. Harry, Ron và Hermione cuộn lại mấy cái bánh trứng nhĩ. Harry lúc nãy thấy nghe lóm càng lâu, thì càng khó giữ im lặng. Bây giờ lại tự thấy không thể nói gì thêm nữa. Ginny, thanh gươm. Mình biết, Hermione nói, cô bé nhào tới cái túi sách bằng hột cườm. lần này thọc cánh tay vào túi sách sâu đến tận đáy. Đây, đây rồi. Cô bé nói rít qua kẻ răng và lôi ra cái gì đó, rõ ràng là ở tận đáy dưới túi. Dần dần, cạnh của một cái khung tranh được trang trí không phu lộ ra, Harry vội tới giúp một tay. Khi hai đứa nó đem được bức chân dung trống trơn của cụ Phineas Nigellus ra khỏi cái túi của Hermione, cô bé chỉa cây đũa phép vào bức tranh, sẵn sàng ém bùa bất cứ lúc nào. Nếu có ai đó đánh tráo thanh gươm thật bằng thanh gươm giả khi thanh gươm để trong văn phòng thầy Dumbledore. Cô nàng thở hổn hển. Khi hai đứa hè nhau dựng bức tranh vào vách lều, thì cụ Phineas Nigellus ắt hẳn phải thấy lúc chuyện xảy ra. Cụ được treo ngay kế bên hộp đựng thanh gươm mà. Trừ khi cụ ngủ, Harry nói, nhưng nó vẫn nín thở khi Hermione quỷ xuống trước bức tranh sơn dầu trống trơn. Cây đũa phép của cô bé chỉa ngay vào chính giữa bức tranh. Đằng hắng rồi nói, Ơ, cụ Phineas! Cụ Phineas! Cụ Phineas Nisalert ơi! Không thấy gì xảy ra. Cụ Phineas Nisalert à! Hermione gọi một lần nữa. Thưa giáo sư Black, xin thầy vui lòng, chúng con có thể thưa chuyện với thầy được không? Xin thầy làm ơn. Hai tiếng làm ơn luôn được việc. Một giọng lạnh lùng cạnh khóe vang lên là cụ Phineas Nizelert nhẹ nhàng nhập vào bước chân dung của cụ. Ngay lập tức, Hermione la lên. Bịt mắt. Một dải bịt mắt màu đen hiện ra che đôi mắt sắc lẻm của cụ Phineas Nizelert khiến cụ đụng đầu vào khung tranh và hét lên vì đau đớn. Cái gì? Sẽ áo giám các người? Dạ, yeah, con rất tiếc, thưa giáo sư Black. Hermione nói, nhưng đây là sự thận trọng cần thiết. Gỡ cái đồ thêm thắt hôi hám này ra ngay. Ta bảo gỡ ra, tụi bay đang làm hư một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Ta đang ở đâu, chuyện gì xảy ra hả? Thầy khỏi bận tâm chúng ta đang ở đâu, Harry nói, và cụ Phineas Nizalert ngay ra, từ bỏ nỗ lực thao gỡ cái bịt mắt vẽ trên mặt cụ. Có thể nào đó là giọng nói của cậu Potter ưa lẫn tránh? Có thể lắm, Harry nói, biết là điều đó sẽ khiến cụ Phineas Nizalert hứng thú. Tụi con có hai câu hỏi muốn hỏi thầy, về thanh gươm của Ritwindo. À, cụ Phineas Nizalert nói Lúc này cụ đang xoay đầu qua xoay đầu lại Cố gắng thấy cho được Harry Và còn con bé ngu ngốc Hành động hết sức thiếu khôn ngoan ở đó Đừng nói động đến em gái tôi Ron nói giọng cộc cằn Cụ Phineas Nizalert nhớn tôi mày khinh khỉnh Ai nữa đó? Cụ hỏi Quay đầu từ bên này qua bên kia Giọng của trò khiến ta không hài lòng, con bé đó và bạn của nó cực kỳ liều lĩnh, trộm cắp của hiệu trưởng. Tụi nó đâu có trộm cắp, Harry nói, thanh gươm đâu phải của lão Snape. Thanh gươm thuộc về ngôi trường của giáo sư Snape. Cụ Phineas Nizelert nói, chính đáng ra thì con bé Weasley đó có quyền gì đối với thanh gươm, nó đáng bị trừng phạt. Cũng giống như thằng ngốc Longbottom và con khùng Lockwood. Neville không phải là thằng ngốc, và Luna cũng không phải con khùng. Hermione nói, ta đang ở đâu đây? Cụ Phineas Nisler lại hỏi, lại bắt đầu vật lộn với cái bịt mắt. Các trò đã đem ta đến đâu đây? Tại sao các trò lại dọn ta ra khỏi nhà của tổ tiên ta? Neville, thầy đừng để ý chuyện đó. Lão Snape trừng phạt Ginny, Neville và Luna như thế nào? Giáo sư Snape phải chúng vô rừng cấm làm việc gì đó cho lão hậu đậu Harry. Bác Harry không phải là kẻ hậu đậu. Hermione riết lên. Và lão Snape chắc tưởng thế là trừng phạt. Nhưng Ginny, Neville và Luna chắc sẽ được một bữa no cười với bác Harry trong rừng cấm. Tụi nó từng đương đầu với nhiều thứ còn tệ hơn rừng cấm nữa kìa nhằm nhò gì. Nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nó đã tưởng tượng ra những điều khủng khiếp. Nhẹ nhất cũng là lời nguyền tra tấn. Thưa giáo sư Black, điều mà chúng con thiệt tình muốn biết là liệu có ai đó uh, từng lấy thanh gươm ra không? Có thể người ta lấy nó ra để lau chùi hay làm gì đó. Cụ Phineas Nizalert lại tạm ngừng giữa chừng cuộc vận lộn để giải phóng đôi mắt và cười khẩy. Cái đồ ngốc mất gồ. Cụ nói, khí giới do yêu tình chế tạo không cần lau chùi. Con ngây ngô à, bạc của yêu tinh kháng lại bụi bặm tầm thường, chỉ hấp thu điều gì làm cho nó sắc bén thêm. Đừng gọi Hermione là con ngây ngô. Harry nói. Tà phát mệt vì bị cãi hoài. Cụ Phineas Nizalert nói. Có lẽ đã tới lúc ta trở về văn phòng hiệu trưởng được rồi chứ. Vẫn bị bịt mắt, cụ lại đụng đầu vô khung tranh khi cố tìm đường ra khỏi bức tranh của cụ để trở về bức tranh ở trường Hogwarts Harry bỗng nảy ra một ý bất ngờ. Thầy Dumbledore, thầy, thầy có thể đưa thầy Dumbledore đến gặp tụi con không? Làm ơn nói lại coi. Cụ phi nợt miser lợt hỏi. Chân dung của giáo sư Dumbledore, thầy có thể đưa thầy Dumbledore cùng về đây, trong bức tranh này của thầy không? Cụ Phineas Nisseler xoay mặt về hướng phát ra giọng nói của Harry. Potter à, rõ ràng là không phải chỉ bọn phù thủy gốc mất gồ mới dốt nát. Những bức chân dung ở trường Hogwarts có thể thông tin với nhau, nhưng họ không thể đi lung tung ra ngoài lâu đài, trừ khi đi thăm chính bức tranh vẽ của mình ở đâu đó. Cụ Dumbledore không thể đến đây cùng với ta. Và sau sự đối đãi mà ta nhận được từ tay các trò, ta có thể cam đoan với các trò là ta sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu. Harry hơi tiêu nghịu, nhìn cụ Vinod Nizalert đang lỗ lực cấp đôi để rời khỏi khung tranh. Thưa giáo sư Black, Hermione nói, Thầy làm ơn nói cho tụi con biết, lần cuối cùng thanh gươm được lấy ra khỏi chân đế là khi nào? Ý con là trước khi Ginny lấy nó ấy. Cụ Phineas khịt mũi suốt ruột. Ta tin rằng lần cuối cùng ta thấy thanh gươm của Riffindo rời khỏi chân đế là khi giáo sư Dumbledore dùng nó để nạy một cái nhẫn. Hermione quay phát lại nhìn Harry. Cả hai đều không dám nói thêm điều gì trước mặt cụ Phineas Nizalert. Rốt cuộc, cụ đã xác định được lối ra. Thôi, chúc các trò ngủ ngon. Cụ nói hơi châm chọc và lại bắt đầu biến mất dần. Khi chỉ còn thấy vành nón của cụ, Harry bỗng hét lớn. Khoan, cụ con nói với lão Snape là cụ thấy chuyện đó chưa? Cụ Venus Nizelert thò lại cái đầu bị bịt mắt trở vô bức tranh. Giáo sư Snape có nhiều chuyện quan trọng để lo hơn, là những trò lập dị hơi bị nhiều của cụ Dumbledore. Chào nghe, Potter! Và dứt lời. Cụ biến mất hoàn toàn, chẳng để lại dấu vết gì ngoài cái mền vải tối thui. Harry! Hermione kêu lên. Mình biết. Harry hét, không tự giành lòng được. Nó vung tay đấm vào không khí. Thông tin này đáng giá hơn cả những gì nó dám hy vọng. Nó sải bước đi qua đi lại trong lều, cảm thấy nó có thể chạy cả một trăm dặm, thậm chí không còn cảm thấy đói nữa. Hermione nhét bức tranh của cụ Phineas Nizalot trở vào cái túi xách hột cườm. Khi đã cài qua xong, cô bé liện cái túi qua một bên và ngước mắt sáng rỡ lên nhìn Harry. Thanh gươm có thể tiêu diệt trường sinh linh giá. Lưỡi gươm do yêu tinh chế tạo chỉ hấp thu cái gì làm cho nó mạnh mẽ lên thêm. Harry à, thanh gươm đó đã nhiễm độc rắn thần. Và thầy Dumbledore đã không đưa nó cho mình vì thầy còn cần đến nó. Thầy muốn dùng nó để diệt cái mặt dây chuyền. Và ắt là thầy biết họ sẽ không thể để cho bồ nhận thanh gươm nếu thầy ghi nó trong ghi chúc. Vì vậy, thầy đã làm một mẫu nhái y chang. Và đặt thanh gươm giả trên cái chân đế thủy tinh. Và thầy cất thanh gươm thật đi. Ở đâu? Tụi nó đâm đâm nhìn vào mặt nhau và Harry cảm thấy câu trả lời lơ lửng vô hình trong không gian trên đầu tụi nó, gần đến mức ứa gan. Tại sao cụ đâm bởi đo không nói cho nó biết? Hay thật ra cụ đã nói với Harry, nhưng vào lúc đó Harry chẳng hiểu ra. Suy nghĩ coi. Hermione thì thầm. Suy nghĩ đi, thầy có thể để nó ở đâu? Không ở trong trường hot work. Harry nói lại bước tiếp. Đâu đó ở trong làng hot meat. Hermione đưa ra giả thuyết. Trong lều hét chăng? Harry nói, không ai vô trọng hết. Nhưng thầy Snape biết cách vô trong đó mà. Như vậy chẳng phải là hơi liều lĩnh sao? Cụ Dumbledore tin lão Snape mà. Harry nhắc cô bé. Nhưng không đủ tin để nói với thầy là cụ đã đánh chó thanh gươm. Hermione nói. Ừ, bố nói đúng. Và nó còn cảm thấy phấn khởi hơn khi ngữ rằng cụ Dumbledore vẫn có những hạn chế tuy mong manh trong sự tin cậy lão Snape. Vậy thì... Liệu thầy có dấu thanh gươm ở nơi nào đó Rất xa làng Hogmeade không Bộ thấy sao Ron Ron à Harry nhìn quanh Trong một thoáng ngơ ngác Harry tưởng Ron đã bỏ ra khỏi lều rồi Nhưng chợt nhận ra Ron đang nằm dài Trong bóng tối của cái giường 2 tầng Coi bộ lạnh lùng chai đá Ủa Bộ mấy người nhớ đến tôi rồi hả Ron nói Cái gì Ron khịt mũi trong khi nó vẫn ngó trừng trừng cái gầm của tầng giường trên. Hai người cứ tiếp tục, đừng để tôi làm cụt hứng. Không biết nói sao, Harry nhìn Hermione cầu cứu, nhưng cô bé lắc đầu, dường như cũng giống Harry, chẳng biết xử lý tình huống này ra sao nữa. Có chuyện gì chứ? Harry hỏi. Chuyện gì? Chẳng có chuyện gì hết. Ron nói, vẫn không chịu nhìn Harry. Nếu xét theo bồ thì dù thế nào đi nữa làm gì có chuyện gì? Nhiều tiếng tưng tưng dội lên tấm vải căng lều, ngay trên đầu tụi nó. Trời bắt đầu mưa. cha bồ rõ ràng là có chuyện gì đó. Harry nói, bồ có chịu khạc ra không? Ron quăng cặp giò ra khỏi giường và ngồi dậy, ngó mặt nó khổ não, chẳng giống chính nó chút nào. Được thôi, tôi khạc ra đây. Đừng có mong tôi nhổ lều lên nhổ lều xuống chỉ vì còn mấy món khỉ gió gì nữa chúng ta phải tìm kiếm. Chỉ cần thêm nó vô cái danh sách những thứ mà bồ không biết. Mình không biết á. Harry lặp lại. Mình không biết sao. Mưa rơi lớn hơn và nặng hột hơn. Mưa lột đột quanh tụi nó. Trên bờ sông trải đầy lá rụt. Mưa rơi xuống dòng sông róc rách chạy xuyên bóng đêm. Nỗi sợ đã dập tắt niềm hân hoan của Harry Ron đang nói đúng chóc cái điều mà nó vẫn nghi ngờ. Cái điều đã khiến nó sợ không dám nghĩ tới. Không hẳn là tôi không có những lúc vui vẻ ở đây. John nói, mấy bồ biết đó. Với cánh tay đeo băng và không có gì để ăn, rồi đêm đêm lạnh cứng cả lưng, tôi chỉ hy vọng mấy bồ hiểu cho là sau khi đã chạy vòng vòng mấy tuần lễ thì tụi mình phải đạt được cái gì đó chứ. John, Hermione nói, nhưng bằng một giọng nhỏ đến nỗi ron giả vờ như không nghe thấy vì tiếng mưa rơi rầm rầm, như tiếng trống nẹ trên nóc lều. Minh tưởng bố hiểu bố tham gia để làm gì. Ừ, tôi cũng tưởng đâu tôi hiểu chứ. Vậy thì có điều gì trong chuyện này không đúng như kỳ vọng của bố? Harry hỏi, cơn giận đang ngấm vô lời cãi của nó. Bố tưởng là tụi mình sẽ ở khách sạn 5 sao chắc. Cách ngày lại kiếm ra một cái trường sinh linh giá chắc. Bồ tượng tới lễ Giáng sinh thì sẽ về nhà với má hả? Tụi này tưởng bồ biết việc bồ đang làm. Ron đứng dậy hét vang, và lời của nó không khác gì những lưỡi dao nung đâm vào Harry. Tụi này tưởng thầy đâm bờ đo đã nói cho bồ biết phải làm gì. Tụi này tưởng đâu bồ có một kế hoạch thật sự. John! Hermione nói, lần này nghe được rõ ràng trong tiếng mưa ẩm ý trên mái lều. Nhưng một lần nữa, Ron phát lờ cô bé. À, xin lỗi đã khiến bồ thất vọng. Harry nói, giọng nó khá bình tĩnh, cho dù nó cảm thấy rỗng tuếch không thỏa đáng. Mình đã nói thẳng với bồ ngay từ lúc đầu. Mình đã nói với mấy bồ, tất cả những gì mà thầy Dumbledore đã nói với mình là trong trường hợp bồ chưa ghi nhận, thì mình nhắc là tụi mình đã tìm được một cái trường sinh linh giá. Đúng, và tụi mình tìm cách diệt nó khốn khổ cũng không kém gì tìm kiếm những cái còn lại. Nói cách khác, không có kẻ thoát. Cởi cái mặt dây chuyền ra mau Ron. Hermione nói, giọng cô bé lên cao một cách bất thường. Làm ơn cởi nó ra, bồ sẽ không nói năng như vậy nếu bồ không đeo cái đó suốt cả ngày. Chà, nó cũng sẽ nói vậy thôi. Harry nói, nó không muốn Ron viên vào cái cớ nào cả. Bồ tưởng là mình không để ý hai bồ thì thầm gì phía sau lưng mình hả? Cô tưởng mình không đoán được mấy bồ nghĩ sao về chuyện này hả? Harry à, tụi này đâu có. Đừng nói láo. sân tới cô nàng. Cô cũng nói thế. Cô đã nói cô thất vọng. Cô đã nói cô tưởng nó còn có thêm gì đó để tiếp tục. Mình, mình không nói cái kiểu đó. Harry mình không hề. Hermione bật khóc. Mưa dội ẩm ẩm xuống căn lều. Đứt mắt tuôn xuống gương mặt của Hermione và cơn kích động trước đó vài phút biến mất như thể chưa từng xảy ra, như một cái pháo hoa đã bùng tỏa rồi tắt ngấm, để lại mọi thứ tối tăm ẩm ướt và lạnh lẽo. Thành gươm của Riffindo cất ở đâu tụi nó không biết, và tụi nó là ba thiếu niên mười mấy tuổi ngồi trong một cái lều, với thành tích duy nhất là không chết hay chưa chết. Vậy tại sao bồ còn ở đây? Harry hỏi Ron. Biết chết liền. Vậy thì về nhà đi. Được, tao chắc tao sẽ về thôi. Ron hét, và nó sấn mấy bước về phía Harry. Harry không đùi lại. Mày không nghe họ nói gì về em gái tao hả? Vậy mà mày có thèm lý tới mày may nào đâu? Có không? Chỉ là rừng cấm thôi mà. Harry Potter, cái tôi từng đương đầu còn tệ hơn. có cần quan tâm đến chuyện gì xảy ra cho con bé ở trong đó. Phải, nhưng tao thì quan tâm. Phải. Mấy con nhận khổng lồ và cái đồ khùng. Mình chỉ nói là Ginny và mấy đứa kia tụi nó có bác Harith bên cạnh. Được, tao hiểu. Mày đâu thèm quan tâm. Những người còn lại trong gia đình tao thì sao? Gia đình Weasley đâu cần có thêm một đứa con thương tật nữa. Mày không nghe hả? Có mình. Nhưng không mất công tìm hiểu ý nghĩa chứ gì. Ron! Hermione nói. Chen vô giữa hai đứa nó. Mình không nghĩ như thế, có nghĩa là lại mới có chuyện gì xảy ra thêm. Chuyện gì đó mà tụi mình không biết. Nghĩ đi, Ron. Anh Bill đã có thẹo rồi. Bây giờ, nhiều người ắt cũng đã thấy anh John sứt tay, và bồ thì bị coi là nằm trên giường hấp hối vì bệnh đậu rồng. Mình chắc là ông ấy chỉ muốn nói. À, mấy người chắc thế hả? Vậy thôi, được rồi. Tôi sẽ chẳng làm việc gì rộn lên vì đám kia nữa. Mấy người có bị ảnh hưởng gì đâu, hả? Ba má mấy người thì đã an toàn, cao bay xa chạy. Ba má tôi chết rồi. Harry rống lên. Còn ba má tao sắp có cùng số phận đó. Ron gào lên. Vậy thì đi. Harry gầm lên. Đi về với ba má, dạ đo như mày vừa hết bệnh đậu rồng. Và má sẽ cho mày ăn ứ họng và... Ron làm một động tác đột ngột. Harry phản ứng ngay, nhưng đũa phép của hai đứa nó chưa kịp rút ra khỏi túi áo, thì Hermione đã dơ cây đũa phép của cô bé lên. Che chắn, Cô bé hô lên, và một tấm trắng vô hình mở rộng giữa một bên là Harry và Hermione, với bên kia là Ron. Tất cả ba đứa nó đều bị quyền lực của thần chú đẩy lùi về vài bước, và Harry với Ron trừng mắt ngó nhau từ hai bên bức rào cản trong suốt, như thế tụi nó đang nhìn rõ mặt nhau lần đầu tiên trong đời. Harry cảm thấy một nỗi căm ghét như tàn phá dành cho Ron. Có cái gì đó đã vỡ tan giữa hai đứa nó. Để lại các trường sinh linh giá. Harry nói. Ron kéo sợi dây chuyền vòng qua khỏi đầu và liện cái mặt dây chuyền xuống một cái ghế gần đó. Nó quay lại Hermione. Cô sẽ làm gì? Bù muốn nói gì? Cô ở lại hay sao? Mình... Hermione tỏ vẻ khổ sợ. Ừ, mình sẽ ở lại, Ron, tụi mình đã nói tụi mình sẽ đi với Harry, tụi mình nói tụi mình sẽ giúp. Tôi hiểu rồi, cô chọn nó. Ron đừng, xin bồ, trở lại đi, trở lại đi. Cô bé bị chính bùa cháy chắn của mình chặn lại. Khi giải được bùa xong, thì Ron đã đùng đùng bỏ đi vào bóng đêm. Harry đứng ngay đơ và nín thinh, lắng nghe tiếng Hermione khóc nức nở và gọi tên Ron giữa rừng cây. Vài phút sau, Hermione trở lại, mái tóc ướt nem của cô bé dính bếp đầy mặt. Ron, Ron đi rồi, độn thổ. Cô bé tự quăng mình xuống một cái ghế, co chân thu mình lại và bắt đầu khóc. Harry bàng hoàng, nó cúi xuống lượm cái trường sinh linh giá lên và trồng vô cổ. Nó kéo mấy tấm mền trên giường của Ron và quăng đống mền lên Hermione, rồi nó trèo lên giường của nó và nằm đó, mà mắt trừng trừng ngó nóc lều. Lắng nghe tiếng mưa tuôn ào ào.